Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thủ khắp nơi trong cõi vô hình Vị Pháp Sư và những người hiện diện chung quanh Tỏ ra rất thương cảm cho số phận không may của hồn ma nữ tiền chậm Đang rảnh mạch kể ra hết tâm sự u uẩn của mình Đợi cho nỗi ngậm ngồi trong lòng cô gái đầy tội nghiệp lắng xuống Vị Pháp Sư nhìn cô thương xót Và bày tỏ những cảm nghĩ của ông vừa thoáng nghiệm chồng độc Cô trả thù, vài ngạ người ta như vậy là quá đủ rồi. Thôi, cô hãy tha cho người ta. Nên đem ân báo oán để hồi hướng công đức cho chính mệnh nghiệp của mình. Ngừng lại trong giây lát như để cho vong hồn ma nữ có đủ thời gian nhận rõ phải quấy thực hư. Vị Pháp Sư nhận ai tiếp lập. Ta cần cho cô biết rõ thêm về những điều siêu linh huyền nhiệm để giúp cho cô dễ dàng xóa tan đi những ý định oán thù còn chất đầy một lòng sân hận. Ta chắc cô chưa biết được những tên hài tặc đó là ai tại sao chúng chút hết những thảm thương cho cô để nỗi cô phải chết một cách quá ư là tội nghiệp oan khiên. Thoạt ra chúng là những tiền thân đã bị chính cô từ kiếp trước, bốn là một phú hộ giàu có, thường hay ỷ thế hiếp cổ. Dùng quyền lực bạc tiền mua chuộc và hưởng thủ sát thân trinh tiết những người con gái trẻ tuổi con nhà nghèo, rồi nhẫn tâm bỏ rơi để họ phải gánh chịu một đời lầm than khốn khổ. Con người còn bị chết oan nguồn vì đã dám cả gan cưỡng chống lại. Dục vọng đen tối của tài phụ hộ kiếp xưa Nay theo định luật quả báo luân hội Chúng được tái sinh làm lại kiếp người Để đòi các món nợ cũ Theo ý chỉ của đấng toàn năng Chúng được phép thi hành nghiệp nhân quả Đợi chờ cơ hội để bắt cô Phải đền trả nghiệp ác Đã gây ra lúc sinh thời Chúng ra tay tàn nhẫn hãm hại cô trên biển đông Chẳng qua là những tiền nghiệp Vướng mắc nợ nần Mà cô đã tạo ra từ kiếp trước Và trong lúc thật tự nhất sinh đó Cô cũng đã khẩn khoản van xin ơn cứu độ của bé trên Nhưng vì hành nghiệp của cô xấu xa phải trả Đấng toàn năng đã làm ngơ Cho đám quỷ giữ hoành hành ra tay hãm hại Để đòi cô trả nợ cũ Thì là lẽ đương nhiên Sự văn xin khẩn thiết của cô Không được thiêng liêng đoái nhiệm Là đúng lắm rồi Còn kêu ca thống trách vào đâu cho được. Thật ra, đối với quy luật thuộc về thế giới vô hình, rất minh mạch và vô cùng chặt chẽ, chứ không mơ hồ hoặc giống như con người thường quan niệm sai lạc về những bong hồn thuộc thế giới siêu linh, được tự do hiện ra quây pha. Nếu không có đấng toàn năng cho phép chủ trợ, thì không thể có bất kỳ hồn ma ngạ quỷ nào có thể quấy động được con người. Nhất là những người đạo cao đức trọng Và sự bình yên trên dương thế Cô không nên nhân cơ đó Mà tạo thêm vô vàn Những khổ nghiệp chập trùng Em mãi mãi chìm đắm Trong vòng quay của bánh xe luân hồi quả báo Chỉ nên đem ân đèn quán Thì nghiệp lực mới mong được lại trừ an nhiên cứu rỗi Giờ đây nếu cô muốn Ta có thể giúp cô soi tìm lại căn nghiệp xa xưa Để cho cô thấu rõ được mọi điều Không còn có sự bán tin bán nghị Và khi cô hiểu tượng tận sự huyện nhiệm siêu linh trong tiến trình nhân quả Cô sẽ không còn có lý do mang nặng lòng thù hận Đồng thời chúng tôi sẽ cấp phan cho cô một phiếu công đức Công đức có được nhờ vào kết quả của các công việc hành thiện tu tập Của một hoặc nhiều người trong nhóm đạo gia Bà sẽ cầu xin ơn trên cao cả giúp cho cô có thể chọn lựa một trong hai con đường, hoặc là được nương náu tu tập trong chùa để tái tạo nghiệp tốt, hoặc là cô sẽ được tái sanh nhận lại kiếp người qua hình thức đầu thai. Là nghe vị Pháp Sư Ôn Tôn giải thích, hồn ma người con gái tỏ ra hiển dịu tinh tấn hơn nhiều. Tiên nhìn của cô bắt đầu nhuộm vẻ từ ai, cử chỉ của cô biến đổi thành lễ độ kiên cục. Cô ngồi đó, lặng im như đang đắm hồn trong nỗi chiêm nghiệm thâm sâu về những lời nói nhân ái của vị pháp sư chân chất lại vậy. Sau cùng, cô ngước lên nhìn vị pháp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net